Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương Hiểu lỗi, do duyên vị diễn đọc, quyển sáu, trường 96 Di cư nghiệp thành bước đi đầu tiên trong việc thay nhà Hán tự lập của Tào Tháo Quả như dự tính của Tào Tháo, thứ sự Tịnh Châu cao cáng, nghe nói quân chủ lực của Tào Tháo bắt tiến, thảo phạt ô Hoang Biết rằng đó là cơ hội cuối cùng, lập tức bỏ tù những quan viên từ hứa đầu sai đến Một lần nữa khởi binh, tạo phản Cùng thông đồng với Cao cán Còn có Trương Bạch Kỵ, thủ lĩnh quân Khang Vàng ở Hào Sơn Trương Diễm, Cường Hào ở hành Nông Cùng với bọn vệ cố Phạm Tiên là bộ tướng cụ của Thái Thú Hà Đông vương ấp Nhưng tất cả những điều ấy đều nằm trong tính toán của Tào tháo Nên không thể gây được cơn sóng gió như lần trước nữa Thái Thú Hà Đông Đỗ kỳ Không phụ sự tiến cử của Tương Úc Mới ra trận đã khống chế được cánh quân của vệ cố Phạm Tiên. Huyện lệnh mẫn Tri, là giá quy, chỉ vợ thuận theo Trương Diễm. Cũng đã lừa được hắn ta ra khỏi thành. Huyện thành những nơi quân mã của Trương Bạch Kỳ tiến đến, đều đóng chặt cửa, nghiêm trận chờ sẵn. Đánh không được, cướp cũng không xong. Quân lính dưới trước lại là ô hợp từ khắp nơi đến. Chỉ còn cách phải liên lạc với lưu biểu ở Kinh Châu cùng hành động. Nhưng viện quân Kinh Châu còn chưa đến thì chung do đã điều đại quân của Má Đăng ở Tây Lương đến, chẳng tốn công nhọc sức, đã đến tan các lộ phản quân, bọn phản tạc Trương Bạch Kỵ, Vệ Cố, Trương Diễm đều bị tiêu diệt. Lưu Biểu bị mất đi nội ứng, một lần nữa đành từ bỏ ý định bắt phạt, cao cán vống lên kế hoạch dương đông kích Tây, đột kích nghiệp thanh, nhưng các lộ quân hưởng ứng đều nói nhau thất bại. Đội quân mãn sai đến Ký Châu cũng bị tuân diễn, tiêu diệt cần hết. Ngược lại còn để nhạc Tiến Lý Điển vượt núi Thái Hàng, tiến thẳng tới ải Hầu Quang trọng yếu gần quận thượng đảng. Chiến hỏa cuộc phán lon lần này chẳng những không làm hại được Tào Tháo, trái lại thiêu cháy chính bản thân cao cán. Tháng 8 năm Kiến An thứ 10 Đại quân của Tào Tháo tới ưu Châu tiêu diệt phán tạc triệu độc, Hắc nô và hội hợp cùng với độ liêu tướng quân, tiên Vu phụ. Hậu Âu Hoàng hiệu úy Diêm Nhu Bài trận ở Quách Binh quyết chiến với ba quận ô Hoàng Đám người ô Hoàng ấy chẳng qua Là mượn danh nghĩa họ viên Muốn nhân loạn mà cướp của Đâu có thực lòng muốn báo thù cho viên thượng Viên Hy Vừa thấy Tào Tháo ầm ầm khi thế Tiến đến Biết rằng không thể gây sự được liền mang theo những tài vật cướp được Trống ra ngoài ấy ngay trong đêm Huynh đệ họ viên bị tình thấy bức bách Cũng chỉ còn cách bỏ đất cũ mà chạy theo Ba quận ô Hoàng Chưa đánh đã chạy, cục diện Ô Châu nhìn chung đã yên ổn. Tàu Tháo lập tức hồi quân, quay sang phía đông, hành quân tới núi Thái Hàng. Hội họp với Nhạc tiến Lý Điển. Đem mấy vạn đại quân tiến sát Hồ Quang. Lại phân chia các bộ binh mã phong tỏa chặt các con đường quan trọng từ Tịnh Châu xuống phía nam. Ngày tàn của Cao Cáng đã không còn xa nữa. Chảy núi Thái Hàng chạy từ Bắc xuống Nam. Chia các cao nguyên Tấn Trung với Bình Nguyên, Hoa Bắc. Quận Thượng Đảng nằm ở giao giới giữa tỉnh Châu với Ký Châu là đường giao thông trọng yếu giữa phía đông và phía tây núi Thái hằng Quận Thượng Đảng vì vị trí rất cao, đông đảng với trời, cho nên mới có tên gọi như vậy. Nơi đây địa thế hiểm yếu. Dễ phòng thủ khó tấn công tự xưa đã là nơi tranh đoạt của binh gia. Trong đó Hậu Quang lại là hiểm địa trong hiểm địa, nằm ở giữa hẻm núi Thái hằng Toàn bộ huyện này bị địa hình hạn chế hay đầu hẹp ở giữa rộng, tựa như hình dạng một cái hồ lâu. Cho nên có tên gọi như vậy, chỗ này thấy núi Nam Bắc chót vót dựng đứng, ở giữa hoặc dốc đứng, hoặc thung lũng, chỗ rừng, chỗ suối, địa hình phức tạp. Chỉ có một con đường hẹp gập ghềnh quanh co, có thể đi qua được, nên người địa phương gọi là đường dốc ruột dây. Quả thật là một người dữ ải, muôn người khó phá. Lần trước cao cán rõ ràng là trá hàng, nhưng Tào Tháo cũng chẳng cần xem xem Là thực hay giả mà bằng lòng luôn Cố nhiên là tính toán phá viên đàm Tiên thượng trước đã Nhưng quan trọng hơn là E ngại địa thế hậu quan Nếu không tiêu diệt hết những kẻ địch sau lưng Thì Tào Tháo tuyệt nhiên không dám phạm vào châu hiểm yếu này Giờ đây chỉ còn cao cán là chưa dẹp được Tào Tháo mới hạ quyết tâm Đánh một trận Đường dốc ruột dây Quanh co uốn khúc Hàng trăm hàng ngàn lối ngoạt Hai bên không dốc đứng thì vực sâu Căn bản không có đường hành quân. Những đoạn hẹp nhất chỉ có thể cho một người, hai người qua được. Đến chỗ này, binh mã càng nhiều, càng phiền phức. Đến kinh binh của nhạc Tiến, Lý Điển vượt qua, còn không dễ dàng gì. huấn hậu mấy vạn đại quân của Tào Tháo. Hơn nữa gặp đúng ngày đông tháng giá. Có thể nói là đã khó, càng thêm khó. Quân sĩ đều dồn cả lại trên con đường ruột dây, nhỏ hẹp gập gênh, kéo dài thành một con rông dài ngoãn một ngày cũng không đi nổi mười dặm, xe cộ vận chuyển lại càng nan giải, có ngựa cũng chỉ có thể dắt bộ, xe lương hoàn toàn dựa vào sức người kéo đẩy, vô cùng khó nhọc. quy tắc phân phát lương ăn cũng phải sửa đổi, lương ăn được lấy từ xe cuối cùng, từng người một truyền tay nhau đưa lên trên. sáng bảnh mắt ra đã bắt đầu truyền tay nhau lương ăn, có khi mất nửa ngày mới có thể chuyển tới người trên cung lúc này đang ngày đông tháng giá ở vùng núi non gió lại càng mạnh gió bắt ù ù bên tai mặc bao nhiêu quần áo cũng không ngăn nổi khí lạnh quân sĩ run rẩy đi trên con đường hiểm trở chỉ cần hơi loạn chọn là ngã xuống vực tan xương nát thịt ngay những kẻ đẩy xe chỉ cần lơ đẳng là cả xe lương thảo quân giới lập tức lộn xuống quân tàu chịu đủ muôn vàng gian khó cuối cùng cũng đã đến được địa giới hầu quang, tuy không còn phách treo dốc đứng nhưng hẻm núi vừa vắng lặng vừa lạnh lẽo đến cây người đường đi gặp ghềnh khúc kiểu trước sau không thấy dấu chân người hẻm núi giá lạnh tuyết động không tan những cọc tiêu của bọn nhạc tiếng lý điển đi trước đánh dấu đã bị tuyết da lấp hoàn toàn không sao tìm thấy được đoàn quân chỉ còn cách vừa gạt tuyết vừa đi thậm chí những chỗ chưa có đường còn phải khai mở lấy lối chẳng những thế nơi đây còn là đầu nguồn có con sông lộ hà sông suối chằng chịt thác nước rất nhiều thường xuyên phải bắt cầu tạm mới đi qua được tàu tháo cán săn chịu đựng một dạ kiên trì cuối cùng cũng đã đi qua được khi đại quân hội họp được với cánh quân của nhạc tiếng lý điển thì đã là Thánh giêng năm kiến an thứ 11 một thắng bại trong cuộc chiến cuối cùng này vẫn còn có cơ tranh đoạt nhưng cuộc chiến với đất trời chưa đến hồi kết thì chưa dám nói bừa kết quả vượt qua được quãng đường trên một cách thành công Ba quân tướng sĩ còn mừng hơn cả thắng trận cứ như từ cõi chết trở về tào tháo cho đóng quân ở ngoài thành Hồ Quang lại đặt đại trứng trung quân trên sườn núi Bách Cốc ở Mé Bắc nhìn xuống toàn bộ chiến cuộc không đích thân đến tận nơi thì không thể hiểu được rằng sở dĩ cao cán dám tạo phản chính là ỷ vào hẻm núi Hùng Quang này cảnh hiểm trở thiên tạo này chỉ dựa vào nhân lực thì không thể đoạt được nhạc tiếng lý điện được phái đến trước tuy đã kiềm chế được quân địch Nhưng việc công thành thì vô kế khả thi Dù tao tháo đích thân đến đây Cũng không nghĩ ra được cách gì hay Chỉ có cách duy nhất là vây khốn Đợi quân địch cạn kiệt lương thảo Mở cửa đầu hang Tuy đã bước vào mùa xuân Nhưng ông trời vẫn không có dấu hiệu ấm áp lên Đặc biệt đến đêm Gió bắt thổi ù ù không ngớt Âm thanh ấy vang vọng giữa thung lũng Tựa như tiếng ma quỷ khóc than Trong trướng trung quân Tuy đã đốt nhiều chậu than Nhưng chẳng ấm lên được chút nào Gió từ gốc trứng thổi vào, khiến người ta phải ông đầu buốt tóc. Tàu tháo thực sự khó mà ngủ được. Bèn khoác tấm áo cụ đi ra ngoài trứng xem xét. Quân trứng đặt trên lưng chừng núi, vốn có thể quan sát được toàn bộ xa cân, quanh hồ quang, nhưng giờ đã bị đêm đen che phủ. đuốc lửa soi không xa quá mấy trượng, tất cả đều mơ mơ, ảo ảo. Đám binh lính đã say ngủ từ lâu. Chỉ có lẽ tẻ vài ánh đuốc lai lắc trong hẻm núi. Vô cùng mờ ảo không biết từ đâu vọng lại tiếng tru thay lương của những con sói trong rừng đêm lạnh lẽo thế này đến cả những con vật đang ngủ đông cũng khó có thể chịu nổi trên thành hồ quang phía xa xa đuốc lửa sáng như ban ngày ngay cả những cành chạc rau cự mã đều nhìn thấy rõ ràng cao cát bị vay hơn ba tháng nhưng vẫn không hề trễ nảy. không biết còn phải vay khốn bao lâu nữa mong là hắn sẽ không ngoan cố như thẩm phối chúa công còn chưa nghĩ ư đã gần canh ba rồi ngài phải giữ gìn sức khỏe chứ cùng với tiếng nói từ xa một người men theo con đường núi đi lên tay cầm bó đuốc tiếng hai cân tào tháo dần thấy rõ khuôn mặt tuấn tú thanh gầy của người đang đến là phủng hiếu ư đêm khuya lạnh lẽo gió bắt rít cào lão phu không thể ngủ được người người sao cũng không nghỉ đi quách gia cầm bó đuốc đưa cho thân binh giữ trại bước vội mấy bước đến trước mặt tào tháo vừa nãy lính áp tại lương thảo, báo cáo những xe lương hậu đội của chúng ta đều bị hỏng cả e là sẽ phải nhớ mất một thời gian Xe lưng bị hỏng sau Vâng, Quốc gia cười nhăn nhó Khi thì đi trên đường dốc ruột dây Khi thì bên núi vực lắc lư Lại phải qua cầu tạm nữa Đa số xe đều bị rơi bánh Dồn cả trước hẻm núi Chưa qua được Tại hạ đã thương lượng với biển bỉnh Sai mấy trăm quân đi chặt cây Mau chóng đóng loạt xe mới Để đưa lương đến đây Nếu chỉ dựa vào sức người mang vác Thì không phải là giải pháp Nếu hai ngày nữa mà lương thực vẫn chưa đến e là mọi người sẽ phải chịu đói rồi Ngoài ra nước uống cũng là một vấn đề Những con sông suối ở đây đều đóng băng cả Ít nhất cũng phải đợi một tháng nữa Mới có thể tan chảy Hiện giờ mọi người đều phải ngậm băng mà nhai Sức hại tì vị Ngày mai ta sẽ truyền lệnh Công ăn tạm thời rút xuống hai bữa một ngày Trước khi lương thực được chuyển đến Mong mọi người chịu khó một chút Còn nước uống Phải để cho họ nấu tan băng ra Rồi hãy uống Thời tiết đầu xuân rất dễ mắc bệnh Nếu thật phải gặm băng Rồi mắc bệnh Lâu dài sẽ không phải chuyện chơi đâu Cái chúng quỷ thà ma bắt này Tào tháo nguyền rỗi một câu Đưa mắt sang nhìn quách da Thấy ông ta hay mắt hổm sâu Thân thái phờ phạt Mấy ngày nay người vất vả quá Sau khi đến hậu quan cứ y như thành một người khác vậy Cũng không nghe thấy người cười nói Suốt ngày chỉ biết lo công việc Những việc lương thảo này người không phải lo lắng đâu Quách gia cuối mình nói, thuộc hạ chịu ơn tri ngộ của Chúa Công, đương nhiên phải dốc sức báo đền. Tào Tháo thấy bộ dạng nghiêm trang của Quách gia thì bật cười trêu chọc. Xem ngươi nói gì mà nghiêm túc thế, nửa đêm nửa hôm, lại chỉ có hai chúng ta thế này, ngươi làm thế cho ai xem. Việc không phải của ngươi mà ngươi đi lo, lão phu cũng không khen thưởng đâu. Đó chính như câu, không phải ma nhà mình mà cúng tế là xỉm nịnh dậy. Quách gia hoàn toàn không có ý nói đùa, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Xỉm nịnh hay không xỉm nịnh ngày sau tất có công luận tại hạ không sợ kẻ khác bàn tán chỉ mong chúa công thấu hiểu tâm ý của tại hạ thôi tào tháo tự hồ đã đoán ra từ sau khi trần quần đàn hạt quách gia không rèn hạnh kiểm bong rút của cải quách gia càng tận tâm tận lực hơn trước nhưng ông lại không tiện nói thẳng ra chỉ cười bảo có nhiều việc ngươi không cần nghĩ nhiều những lúc cần thiết lão phu tất sẽ nghĩ thay cho ngươi quách gia vội vàng lắc đầu chúa công không có trách tội Ấy là lòng khoan hồng của Chúa Công. Nhưng thuộc hạ tất phải suy nghĩ, giấy binh đánh trận vốn để an định Lê dân. Vậy mà thuộc hạ lợi ý công lao mà kiêu ngạo, chiếm đoạt tiền bạc của bách tính, đó chẳng phải là mình lại làm trái với ý mình ư. Trước nay tại hạ chỉ hâm công danh, xử sự, sự không nghiêm túc. Nhưng mấy ngày gần đây đã suy nghĩ lại, những điều bình sinh tại hạ làm, thật sự có quá nhiều chỗ sai rồi. Công nghiệp còn chưa xong, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tao tháo chật trao mày, báo cho ngươi biết một tin mừng lão phu đã dân biểu lên triều đình phong ngươi tước vị dương đình hầu chẳng phải ngươi vẫn thích được tước vị như lệnh quân và quân sư đấy ư bây giờ thì tiểu tử ngươi cũng có rồi đa tạ chúa công quách gia tuy tạ ơn nhưng không biểu lộ vui mừng tại hạ xuất thân bình dân ít từng trải cũng không có công lao lớn gì vốn không dám sân ngang với quân sư con trai tại hạ là quách dịch còn nhỏ dại nếu ngày sau nó có chỗ nào không khuôn phép dám mong chúa công bao dung Tào Tháo như bị rơi vào giữa mịt mù, mây phủ. Đây đâu còn là quách phụng hiếu vui cười giận chửi, phóng túng không câu thúc nữa. Tào Tháo vỗ vỗ lên vai quách gia nói, tiểu tử người hôm nay làm sao vậy? Lại nói ra những câu hồ đồ thế. Suốt mấy năm nay, đã có khi nào ngươi là kẻ ăn không ngồi rồi đâu. Lão phu bình định Hà bắc, tất cả là dựa vào cái sách của ngươi. Chớ nói rằng trong nhà ngươi có mấy kẻ phạm chút lỗi nhỏ. Dù thực sự có làm điều gì sai trái cũng có thể tha thứ. Thiên bác tịch trong chu lễ, lẽ nào lại không phải là của thánh nhân lưu lại. Luận công lao, luận tài cán, luận cân mẫn có điều nào người không làm được, chứ có suy nghĩ lung tung nữa. Quách gia quả thực có nổi lòng, không thể thổ lộ cùng ai, chỉ đành thuận ý, đáp theo, dạ, tại hà không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tào tháo thấy quách gia dường như đã thoải mái hơn, quay đầu lại hít một hơi khí lạnh. Lại nhìn hẻm núi tối đen, âm u, miệng lẩm bẩm, tên tiểu tử cao cán đúng là một con sói. Nếu không diệt trừ hắn, sớm muộn cũng sẽ thành hòa hại. Lão phu đã quyết định rồi. bằng bất cứ giá nào cũng phải hạ được hộ quan chỉ cần bình định được tịnh châu, dùng đất phương bắc sẽ không còn mối họa lớn nào nữa. Còn như lưu biểu ở kinh châu, lược trường ở ít châu, tôn quyền ở giang đông, chẳng qua cũng chỉ là mỗi kẻ chiếm cứ một cốc mà thôi. Với hùng binh của ta, lại có danh nghĩa chính đáng của triều đình, Ác phá rất dễ lần này quốc gia không hề xưng tụng tào tháo anh minh thần võ như bình thường nữa mà lại nói với vẻ thực sự cầu thị việc thống nhất bắc phương đã gần ngay trước mắt ô hoàng công tôn độ chẳng qua chỉ là bọn khẩu khấu biên đình chúa công cũng nên sớm suy nghĩ kế sách nam hạ bây giờ giang đông đã không còn là vùng đất hoang sơ mang giả như xưa nữa nghe nói tôn quyền trên đường dẫn quân về từ giang hạ lại sai bộ tướng là chu trị hạ tế trấn áp vùng sơn việt chiếm đoạt không ít địa bang đương Quy trước công gợi cho thấy sự từ đến nay vẫn chưa thấy hỏi âm đủ thấy tôn quyền giỏi ổn định nhân tâm chứ công tiệt đối không thể coi thường gian đông tào tháo dường như không chú ý chỉ lặng nhìn hẻm núi âm ưu, tưởng tượng ra bao nhiêu điều rất lâu sau chợt ngâm một bài thơ núi thái hàng tiếng quân lên bắc gian nan thay chất cất núi cao ruột dây đường dốc treo leo gập gần hỏi bánh xe nào chẳng tan cây cối những điêu tàn sơ xác Ồ, ồ nghe gió bắc buồn thay gấu beo trước mặt ngồi đây bên đường hổ báo từng bay gào kêu nơi khe núi chẳng nhiều dân chúng tuyết trắng riêng xa xuống bơi bơi ngóng dài cổ thở thang hoài biết bao nhiêu nỗi lo người đường xa vì đâu khiến lòng ta uất ức một niềm mong mỏi được về đông sông sâu cầu lại tuyệt không giữa đường lún nhẫn trong lòng ngẩn ngơ mơ hồ lối đường xưa mất dấu buổi chiều hôm trú náo không nơi hành quân ngày đã lâu rồi đối ăn khác uống ngựa người dư nhau gồng gánh bước chân mau lấy củi đều tuyết băng nấu thổi uống ăn buồn thay một khúc đông sơn khiến người già lại sầu hơn mấy lần quách gia nghe thấy cảnh tang thương thê thảm trong bài thơ lộ rõ tâm hồn buồn bã hoàn toàn không giống như sắp giành được thắng lợi đột nhiên nghĩ đến tào tháo cũng có tâm sự gì Buồn thay một khúc Đông Sơn Khiến người già lại sâu hơn mấy lần Bài thơ Đông Sơn Trong kinh thi ca ngợi Chu Công Nhưng Tào Tháo suốt cuộc Là muốn làm một bậc thánh nhân như Chu Công Hay là muốn làm một kẻ thoát ngôi Đê tiện như Vương Mãng Việc thống nhất phương Bắc gần trong gan tất Hai con đường ấy Đều đã bày ra trước mắt Tào Tháo sẽ lựa chọn thế nào Quốc gia dần ý thức được Đó là một vấn đề rất đáng sợ Tuyệt nhiên không nên tham mưu khuyên tào tháo từ lập thầy nhà hán thì quá nhẫn tâm nhưng khuyên ông không được làm như vậy thì cũng rất trái nông. nói thẳng ra những người như ta quá nữa đều là vinh rồng bám vượng mưu cầu phú quý cho bản thân và con cháu đời sau nếu tào tháo tương lai không nắm quyền lực thì ta còn dốc sức vì ai đây quách gia dẫu sao cũng không phải loại người như đổng chiêu hơn nữa chuyện này e là bản thân ông cũng chẳng ngán trở được gì quách gia không dám suy luận quá nhiều về vấn đề này Vội chấp tay nói Chúa công cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút Được tào tháo vẫn nắm chìm trong ý thơ Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi Thuộc hạ tuần tra Một vòng quanh trại Rồi sẽ về ngủ Ôi Đã có người canh tuần rồi Đâu cần ngươi phải lo lắng Quách gia với một váy dài nói Tại hạ được thi thố chí bình sinh Tất cả là nhờ được chúa công đoái thương Có vất vả một chút Cũng là việc nên làm Mà dù vất vả đến chết cũng khó báo đền được ơn của chúa công nói năng lung tung làm sao lại nhắc đến cái chết làm gì mưu sĩ trong quân ngươi là người trẻ tuổi nhất những viên từ nay về sau lão phu còn phải trông cậy vào ngươi nhiều đấy quách gia chợt nước mắt vòng quanh may mà trời tối nên tào tháo không trông thấy quách gia cắn răng cô nén đau buồn nói thuộc hạ không nói lung tung nữa không nói lung tung nữa tào tháo ngáp dài thế mới đúng chứ lão phu nghỉ ngơi đây ngươi cũng về nghỉ đi ngày mai còn phải bàn bạc chính sự quách gia phải chào tiễn tào tháo về trứng còn mình vẫn chưa chịu về mà vẫn bước thấp bước cao xuống núi về binh giữ trại thấy ông ta quên bó đuốc vội kêu lên quách tiên sinh đuốc của ngài quách gia dường như không nghe thấy cứ bước xuống con đường tối thui mà đi tuần tra danh trại trong cơn hàng phong hoa đà và lý đương chi lúc này đang sắp xếp lại tai nải hộp thuốc trông thấy quách gia đờ đẫn bước vào Thì giật nấy mình, quốc gia chẳng buồn hàng huyên lấy một câu, đột nhiên ngồi thụp xuống. Hoa Tiên Sinh Mới nơi đêm cà gái, thầy trò Tiên Sinh đã thu gọn đồ đạc đi đâu thế này. Hoa Đà và đệ tử quay sang nhìn nhau cưỡng cười đáp. Nơi này là Bách Cốc Sơn, tương truyền là nơi thần nông. Nếm trăm thứ cỏ, thầy trò chúng tôi cũng muốn đi hái ít thuốc. Tranh thủ trời còn chưa sáng, đi sớm về sớm, để đỡ lâu việc của tàu công xoay kiếm. Có việc gì cứ giao cho đệ tử làm. Hoa tiên sinh hạt tất phải đích thân đi. Quách gia vẫn cúi thấp đầu. Hoa Đà cười nói. Đường kỳ tuổi còn trẻ. Vẫn cần lão phu phải chỉ bảo ít nhiều. Quách gia liếc nhìn thầy trò họ. Ta thấy hoa tiên sinh là muốn bỏ quan trốn việc. Cao chạy xa bay chăng. Ngại. Câu hỏi khiến thầy trò hoa đà mặt mày biến sắc. Quách gia hít một hơi thật sâu. Thẳng người đứng dậy. Hai mắt rực lên nhìn thẳng hoa đà chứng tức ngực khó thở của tại hạ đã lâu ngày từ năm ngoái đến nay bệnh càng thêm nặng hôm trước tại hạ thấy trong đồm có vệt máu đến chỗ tiên sinh nhờ thăm bệnh ngài chẳng dùng châm cứu lại không cho thuốc than chỉ nói chứng bệnh này của tại hạ không có gì đáng ngại vài tháng hoặc một năm tức sẽ hết hẳn tại hạ càng nghĩ càng thấy ngạc nhiên không thể ngủ được muốn đến đây hỏi rõ nếu không cho thuốc thì bệnh này làm sao có thể trừ tận gốc được Hoa đà nhất thời không nói được gì Nghỉ ngợi rồi mới đáp Tiên sinh đến Hà Bắc không hợp thủy thủ Chẳng qua nhất thời phẩm chứng đàm khí Cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hết Tiên sinh nói sai rồi Trước khi đi theo tàu công tại hạ đã từng làm quan ở Hà Bắc Sao lại nói là thủy thủ không hợp Quách cha vạch trần câu nói dối, Không phải là bệnh của Tài hạ đã vào đến cao hoang Sắp chết đến nơi Nhưng tiên sinh không nở nói rõ đấy chứ hoa đà đã chữa cho vô số người nên vẫn giữ được vẻ nghiêm trang nhưng lý đường chi vốn thật thà sợ hãi đến bụng rủng chân tay đánh rơi cả hộp thuốc xuống đất các vị thuốc bắn tung tóe khắp nhà hoa đà định thần lại vừa nhặt thuốc vừa nói quách tiên sinh xin chớ suy nghĩ lung tung chẳng ai khỏe mạnh suốt ngang ngày, gặp chút bệnh nhỏ có gì đáng sợ lúc quách gia bước vào thấy thầy trò họ sắp xếp đầu đạt trong lòng đã ngôi ngoai đến tám chín phần Bây giờ nhìn dáng giả họ bối rối như vậy tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến mất Thở dài nói hoa tiên sinh không cần phải giấu giếm Tại hạ theo chú công vào sinh ra tử Từ lâu đã không lo sợ những chuyện này rồi Tiên nói vậy Nhưng giọng ông ta vẫn run rẩy. Người thầy thuốc có tấm lòng như cha mẹ há có thể thấy chết không cứu? Tiên sinh cứ trả lời lấy lệ Với ta như vậy Chắc hẳn là chữa không nổi rồi Nếu như ngay cả ngày cũng không chữa được Vậy còn có thể trông mong vào ai được nữa Đó là sức mệnh của quách mẫu đã định như vậy. Hoa đà thấy không thể giấu giếm được nữa. Đành thở dài, vái bảo. Tiên sinh quả nhiên, thông minh tuyệt đỉnh, chẳng thể lừa ngài được. Thật không dám chấu, bệnh của ngài đã. Đã không có thuốc nào chữa được. Tuy việc này cũng đã là sự thật, nhưng chính tai nghe được, quách gia vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng Tay bám vào bàn mới khỏi bị ngã. Bệnh này vì đâu mà ra? Cái đó phải hỏi chính tiên sinh thôi. Nói vậy là sao? hoa là biết rõ có sợ cũng chẳng tác dụng gì. bè ngồi xuống nói người trong thiên hạ quá nửa khẩu thị tâm phi hành sự phóng túng tự cho là có thể lừa dối được cả thiên hạ mà không hề biết rằng khó lừa dối nhất lại chính là bản thân mình mở cửa ra thì bàn luận đến đại sự thiên hạ đóng cửa lại thì mưu tính tủ sắc của cải trước mặt người thì cao đàm khoáng luận sau lưng người thì yến vụ anh ca kỳ thực kẻ bị tổn thương lại là chính mình Chứng bệnh mà ngài mắc phải là chứng ác sái. Tên gọi là bệnh lao, là chứng không thể trị được. Một năm gần đây, ngài gầy đi rất nhiều. Lẽ nào lại không tự biết ư? hoa ra máu mới chỉ là bắt đầu. Sách tô vẫn có chép, kẻ bệnh lao, xương cốt khô đét. Cơ bắp theo đi, trong ngực tức ngạn, hết thở khó khăn. trong thì đau lên đến đầu vai, mình nóng, thịt tiêu, xương lộ. Dần dần ngài sẽ cảm nhận thấy hết. Sái tức là tật khổ, Lao tức là mệt nhọc Nếu chỉ có là mệt nhọc, tật khẩu thì cũng thôi Người ta thường nói rằng 10 phần mệt nhọc thì 9 phần do xác dục E là trong chuyện nam nữ Ngài cũng đã phải hao tổn nhiều Lão hủ từ lâu đã nhìn thấy Ngài mắc phải chứng năng y Nhưng đành bó tay không có cách nào Vậy làm sao nói rõ được đây Thật xấu hổ, xấu hổ Quách gia hiểu ý hoa đà Muốn nói gì Căn bệnh này nói thẳng ra Là ông tự làm phải tự gánh chịu Họ quách ở dĩnh xiên, vốn không phải là danh môn vọng tộc gì, xuất thân của quách gia, lại kém xa dòng dõi của quách đâu. Suốt nửa đời người, quách gia phải đem hết tài năng của mình ra, mới có được ngày hôm nay. Nếu không phải sống trong đời loạn, chuyện ông ta có thể đứng lên tự lập được hay không, vẫn còn chưa biết thế nào. Bởi vậy, từ khi được Tào Tháo trọng dụng đến nay, quách gia cũng đã ra sức hưởng thụ, chiếm đoạt ruộng đất, lấy vợ nạp thiếp. Mỗi khi có dịp về hứa đô, là lại chìm đắm trong ca kỷ, tủ sắc hết đêm này qua đêm khác. Trần Quân tố cáo ông ta, không rèn hành kiểm, thật không oan chút nào. Nhưng Quốc Gia lại là người ưa hơn thiệt. Có chân tài thực học, biết ai vua định nọt, không chịu thua kém người khác, tranh cường hiếu thắng khắp nơi, tủ sắc tổn thương bên trong, muôn sự tổn hại bên ngoài, ham mê công danh phú quý, không một ngày nào an nhàn. Giờ rơi vào kết quả như vậy Thì có gì mà bất ngờ Nghĩ đã thông Quách gia bật cười cay đắng hỏi Đội ơn tiên sinh chỉ bảo Nhưng việc đã đến nước này Tại hạ chỉ hỏi ngày một câu Tại hạ còn sống được bao lâu nữa Hoa đà có vẻ khó xử Do dự hỏi lâu Mới hạ giọng nói nhỏ Lão hủ đã nói với ngài rồi đó thôi Nửa năm đến một năm tất sẽ hết hẳn Hóa ra là vậy Đến khi đó Mạng đã không còn Tất nhiên cũng sẽ hết bệnh Quách gia cực đầu Nhớ lại chuyện Hoa đà dự đoán trước ngày chết của Trần Đăng Lý Thành Chắc chắn là không thể sai được Quách gia bất giác nhậm đi nhẫm lại Một năm Một năm cuối cùng Một năm Rất lâu sau mới lại nói Thiên sinh định bỏ trốn trong đêm Là vì sợ chúa công ép ngài phải trị bệnh cho ta ư Hoa đà vô cùng kinh ngạc thầm nhũ Người này đến giờ phút này Vẫn có thể nhìn rõ được Chân tơ kẹt tóc như vậy Thật đáng bật mưu sĩ kỳ tai Chuyện tàn khốc chất thế gian Không gì bằng nhìn thấy cái chết Đang đến gần Biết rõ ngài phải chết mà không thể cứu vãn được Cho nên hoa đà không đành lòng Nói hết ra Nhưng điều khiến ông lo lắng hơn là Quách gia là sủng thần của Tào Tháo Được Tào Tháo yêu mến Không kém gì con cháu của mình Trong thế bệnh chứng này Thần tiên cũng khó cứu được Nếu như nói ra chân tướng Mà Tào Tháo cứ dứt khoát bắt mình cứu mạng Quách gia mà mình lại bó tay đành chịu, đến khi ấy kết cục sẽ ra sao? Hoa Đà vừa lắc đầu vừa than thở, ba phần là cho Quách gia mà bảy phần là cho chính mình. Quách gia đã nắm rõ từ lâu. Tiên Sinh nghĩ đơn giản quá, tiên sinh bỏ đi mờ ám thế này, há chẳng phải là hủy danh tiếng kỳ hoàng diệu thủ của mình sao? Huấn chi chúa công đã sắp đập bằng Hà Bắc, chỉ e là thiên hạ tuy lớn Nhưng cũng khó có chỗ cho tiên sinh dung thân. Tiên sinh cũng đã theo chúa công một thời gian rồi. Tính khí của chú công thế nào, tiên sinh đã rõ. Nếu không chào mà đi, đến khi bị bắt trở lại, kết cục ra sao, chắc hẳn tiên sinh có thể dự liệu được. Hoa đài lặng im không nói, nhưng trong lòng rất rõ, chỉ có thể là con đường chết. Quách gia đứng dậy, chắp tay. tại hạ cấm tà tiên sinh đã nói thật cho biết, xin lấy việc giúp ngay, tránh khỏi kiếp nạn này để báo đáp lại tiên sinh không cần phải bỏ trốn đợi qua mấy tháng nữa có thể viện cớ thân nhân trong nhà mắc bệnh xin chúa công cho về một là tiên sinh đã có công trị khỏi chứng đầu phong của chúa công hai là cũng là đồng hương huyện tiêu chúa công tất sẽ không ngăn cản đến khi ấy tiên sinh quay về quê hương bản quán vừa vặn tại hạ sẽ nói đến đó quách gia nghẹn ngào vừa vặn tại hạ sẽ phát bệnh mà chết Chúa Công cho rằng Tài Hạ mắc bạo bệnh mà chết, sẽ không quy tội cho tiên sinh. Như vậy tiên sinh có thể tránh được việc này, lại vẫn giữ được chức y quan để thăng tiếng. Nói xong quách gia không buồn, vái chào thất thiểu bước ra ngoài. Hoa đà nhìn theo bóng quách gia vái một vái dài. Lão Hữu vô cùng cảm kích. Ông cũng đã nghĩ đến biện pháp này, chỉ có điều không có cách nào mở miệng cầu xin nên đành thôi. Có thể tránh được kiếp nặng này cũng là may mắn còn như giữ được chức y quan để mà thăng tiến thị. Con đường làm quan đâu phải là sở nguyện bình sinh của lão Hữu chỉ cần có thể giữ được tấm thân hữu dục này, tiếp tục trị bệnh, cứu người là đủ rồi. Thật không dám giấu, từ ngày đầu tiên vào tàu danh, lão Hữu đã không muốn nhận công việc giao phó, mà chỉ muốn được làm may nhàn hạt nội mà thôi. Quách gia đưa tay vén ràm trứng, khẽo quay đầu lại nhìn hoa đà, giữa người với người thật khác nhau. Cả đời này Quách Gia chỉ muốn cao quan hậu lộc, vẽ vang gia đình, cho nên mới bỏ viên, theo tàu, nhiều phen hiến kỳ mưu chẳng từ cả thủ đoạn nền bợ săn đón của tiểu nhân. Còn những nhân vật chỉ muốn làm mây nhàn hạt nội, chẳng để tâm đến quan trường. Ông chỉ coi là đám bỉ lậu, không có chí tiến thủ. Nhưng hôm nay, tay nghe những lời hoa đà nói. Quách Gia dường như lĩnh ngộ, cung kính phái tạ, rồi mới buồn rầu đi ra quách gia lê bước về đến trướng của mình chẳng buồn đốt đèn đuốc cũng chẳng gọi thân binh một mình ngồi trong bóng tối. có những việc nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng nói đến hiến kế sách thì công lao của quách gia cũng không kém bọn tuân du tuân úc nói đến từng trại thì cũng không phải ít nhưng người ta đã được phong hầu từ mấy năm trước còn mình bây giờ mới được có tước vị lẽ nào chỉ vì sức thân của mình thấp kém hơn bọn họ lại nữa Từ khi vào Tàu Danh đến nay, đã hơn 10 năm, mà vẫn chỉ là chức tế tử trong quân, chẳng qua chỉ là hạng diện thuộc. Trước nay chưa từng tấn thăng. Đó tại là vì sao? Bây giờ nghĩ lại, tựa hộ đã rất rõ. Không phải là Tàu Mệnh Đức không muốn đề bạc, mà là khí độ của mình chưa đủ. Phẩm hạnh khó lọt vào mắt những bậc chính nhân quân tử. Ở trong Tàu Danh, tuy rằng tiếng tâm vang dậy, chỉ e là trong con mắt triều thân. Mình chẳng qua, Chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí mà thôi. Mấy ngày nay tối nào Quách Gia cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng không phải là sợ hãi cái chết đang đến. Mà là mấy chục phong hồn nhà họ Tân. Và cái thay nát bét của kẻ tộc nhân Quách Đậu cứ luôn đến vây lấy ông. Lại còn ánh mắt oán hận của Tân Tị cũng thỉnh thoảng. Lại hiện lên trong tâm trí. Nghĩ kỹ lại, bình sinh mình cũng đã mắc nợ với không ít người rồi. Quách Gia ngồi bất động. Muốn nhớ lại lần lượt tất cả những chuyện tốt đẹp trong suốt ba mươi lăm năm đời mình nhưng đầu óc như trống rỗng chẳng có gì hết những thứ tốt đẹp mà quách gia muốn tìm kiếm vẫn còn ở ngày mai chứ không phải là trong quá khứ nhận ra điều ấy hai hàng nước mắt của ông lại lăn dài xuống gò má làm sao lại khóc là bi ai hay hối hận là lưu liếng hay không cam lòng chính quách gia cũng không rõ nữa ông lao nước mắt rồi đứng dậy muốn ra bên ngoài hít một hơi khí lạnh vén sàm lên mới phát hiện trời đã sáng từ lúc nào bên lưng chừng núi mặt trời buổi sáng đỏ như hòn lửa đang dần nhô lên từ phía đông một hy vọng mới lại đến rồi buổi xuân ấm hoa nở đã không còn xa nữa giữa đất trời sức sống còn hừng hực như vậy y như bá nghiệp của tào tháo cũng đang tiền đồ tự gắm ngấm nhìn cảnh đẹp ấy quách da nở một nụ cười con người vốn chỉ là con người chẳng cần phải mất công suy nghĩ xem làm người thế nào cuộc đời vốn chỉ là cuộc đời hà tất phải hao tổn tâm cơ để xử thế quách phụng hiếu ta có gan của tráng sĩ có trí của mù sĩ có lưỡi của biện sĩ không hổ là đại trưởng phu đùa bẩn trong đời loạn sợ gì lời nói của người khác chứ nói là còn có thể sống một năm dù chỉ sống được một ngày thì đã sao chứ buổi sáng nghe đạo buổi chiều có thể chết cơ mà nếu như có thể đổi làm một phần hồng nhật bay lên trời cuộc đời này Còn có gì phải hối tiếc. Nhà lớn sắp đổ, một cột khó chống. Cao Cán tuy cũng có chút tài văn võ nhưng tịnh Châu rốt cuộc ở thế bị bao vây, xỉ tốt mệt mỏi, lương thực cạn kiệt. Hắn ta vất vả chống đỡ được nửa năm, đến tháng 3 năm Kiến An thứ 11, thì tướng giữ thành Hồ Quang cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc để dân thành đầu hàng. Cửa ngõ hiểm trở của tỉnh Châu đã mất. Cao Cán chạy sang cầu cứu hung nô Thuyền vu hô trù tuyên đã có bài học trong trận Bình Dương lần trước. Không còn dám chống chọi với Tào Tháo nữa, biết rõ đây là mối họa, đến cặp cũng không thèm gặp. Lập tức đuổi cao cán ra khỏi Bình Dương, tịnh Châu bị vây khốn đã lâu, tướng lĩnh không muốn đánh nhau nữa. Quân Tào hầu như đau không dính máu, đã hạ hết thanh tri, các quận. Cao cát lâm vào đường cung, bèn giá dạng cải trang, dẫn theo mấy kẻ tâm phúc từ quan trung đi đường vòng xuống phía nam chạy theo lưu biểu. Không ngờ dưới đường bị một tên bổ đạo đô úy cỏn con ở huyện Thượng Lạc phát hiện ra. Lập tức bị bắt chém đau, Tịnh châu từ đây được bình định. Nhớ khi xưa viên thiệu khai phá Hà Bắc đánh nhau vất vả gần 10 năm mới giành được bốn châu ký, thanh, u tịnh. Vậy mà chỉ vì đám ca nhà đá nhau mà không giữ được đại nghiệp, đem cơn nghiệp Hà Bắc hai tay dâng lưng cho kẻ khác. Công cuộc thống trị oanh liệt của họ viên kết thúc một cách ám đạm. Như hoa quỳnh xúm nở tối tàn Thay đổi cờ hiệu Đặt lại quan viên Lung lạc nhân tâm Đo đạc xuống đất Tất cả đều phải thay đàn Đổi dây Chẳng những toàn bộ địa bàn châu quận Đều dân cho Tào Tháo Mà ngay cả phủ đề mạc phủ của viên thiệu Cũng trở thành sản nghiệp của Tào gia Lưu thị phu nhân Đã mất chồng mất con Được khách sáo mời ra khỏi ngoài Còn thay thiếp nội quyến của Tào Tháo Thì hấn hở vui mừng Dọn vào đó ở Từ đó người mới thay chủ cũ, Tòa Nghiệp Thanh mang theo lời sấm vĩ huyền bí kia, đã trở thành nhà của tào Tháo. Cột vẻ xa chạm, nhà gấm cửa thiêu, bao nhiêu đình đài, lầu cát, tỳ nữ bọc đông, đông như mắt cưỡi duyện thuộc tòng sự đầy nơi phòng xá. Tòa Phủ Châu một này còn to hơn cả Phủ Tư Không ở hết đâu, nhưng có thể coi là vẫn không đánh mất bản sắc. Ở chỗ phủ đệ ti lớn, nhưng đầu trần thiết các nơi, Các thầy điều đơn sơ, không có gì hòa lệ. Cuối cùng đã có thầy đàng hoàng ở ngực, mà ra lệnh cho Trung Nguyên rồi. đào tháo về mặt cao ngạo, ngồi trong sảnh đường. Nghe đám thuộc hạ mới cũ, bẩm báo những tin tức tốt lành Cảm giác ấy thật sự vô cùng sảng khoái. Chính lúc này đây, có một kẻ đang lo lắng, như đi trên băng mỏng, liên tục khấu đầu bãi lại trên sảnh đường. Không phải ai khác chính là Trương Yên, vị thống lĩnh quân Hắc Sơn, Từng một thời hét ra lửa, cuối cùng y đã dẫn theo dân chúng, ra khỏi rừng sâu núi thẳm đến bái phục chí chân tàu tháo. Nghe nói người này vốn họ chữ, dốc dáng nhanh dạng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung nên có biệt hiệu là phi yến. Nhân thiết thu giáo nghiệp của đại hiền lương sư Trương Giác nên mới đổi thành họ trương. Năm xưa y đã tạp hộp mấy chục dàn quân, nông dân, đánh thành cốp đất, mở mang địa bang. Cùng giao đấu với công tôn toản, tiên thiểu, bất phân thắng bại. Cũng có thể coi là anh hùng một thời. Vậy mà bây giờ, quỳ dưới chân Tào Tháo. Hắn lại giống hình một lão nông sợ hãi trước quan lớn. Còn đâu khi phách anh hùng ngày trước nữa, thiên hạ tổng cộng có 13 châu. Bản thân Tào Tháo đã nắm giữ 7 châu ở Nam, Bắc Hoàng Hà. Thế lực còn lan tới tận Tây Lương, Giang Hoài, U Yên. uy lực như thế khắp trong thiên hạ có ai không sợ. Minh công ban bố chính lệnh. Sửa đổi chính hà khác của Viên thị, mỗi mẫu ruộng chỉ thu thế bốn thăng. Đất Hà bác có thể gặp được vị chúa khoan dung, lại có quân đội khí phách vang dội sơn hà. Bách tính Hắc Sơn chúng tôi há có thể không hằng ư? trương Yên lời lẽ tuy vô cùng hoa mỹ, nhưng cũng không phải xấu hổ với lòng minh Quân nông dân hát Sơn trên danh nghĩa vẫn còn mười vạn người nhưng đại bộ phận là đàn bà, trẻ nhỏ và người già yếu, những kẻ có thể ra trận được chẳng đến một hai phần mười. Có thể coi là cố giữ hơi tàn. Này tàu thuế giảm xuống thấp như vậy, ai còn tạo phản làm gì nữa? Quan trọng hơn là thái độ đối xử với nông dân của Tào Tháo và viên thiệu hoàn toàn khác nhau. Trừ hát Sơn ra, các đội quân nông dân lớn nhỏ năm xưa hoạt động ở Hà Bắc, còn đến mấy chục như Lưu Thạch, Thanh Ngu Giác, Hoàng Long, Tả Hiệu, Quách Đại Hiên, Lý Đại Mục đều bị viên thiệu tiêu diệt cả. Thật là thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng Tào Tháo đối đại với nông dân khởi nghĩa thì không hề chém hết giết sạch. Tất nhiên, ông muốn giữ những người này lại để trồng cấy cung cấp quân lương. Nhưng rốt cuộc quan hệ với những đội quân này chỉ là kết oán chứ không kết thù. Cho nên Trương Yên thề chết không hàng viên thiệu. Lại có thể chấp nhận quỳ gói trước Tào Tháo lúc này tào tháo nói với tư thế của một kẻ chiến thắng trước kia thiên hạ hỗn loạn nhân nghĩa lụi tàn viên thiệu bạo ngược tàn hại bách tính bức người ta không còn cách nào khác phải tạo phản nay ngươi đến hạn đó là việc theo về nẻo thiện lão phu sẽ dâng biểu lên triều đình nhận mệnh cho ngươi làm bình bắc tướng quân gia phòng an quốc đình hầu chức quan không nhỏ tức hầu cũng giành được rồi còn việc có thực quyền hay không hãy tạm chưa bàn đến trương yên khấu đầu đáp tạ Đa tạ triều đinh khoan hồng, tàu công phun vén. Tại hạ thân là kẻ đứng đầu bách tính Hắc Sơn Có thể vì mười vạn dân đói mà tìm được con đường xong đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tại hạ vẫn còn một thỉnh cầu hơi quá thế này. Gia quyến thê nhi của tại hạ từ lâu ở nơi thâm sơn cùng cốc, huyện chân định quê nhà. Cũng không có sản nghiệp gì. Xin tàu công mở lượng hồng ân cho phép gia quyến tại hạ được đến hứa đô sinh sống. Để họ được hưởng chút phú quý. Câu nói vừa dứt Bọn hứa du lâu khe Đứng hầu bên cạnh Đều quay sang nhìn Trương Yên Với ánh mắt khác lạ Thực không ngờ rằng Tinh giặc đầu xó này Lại có tính toán như thế Đó không phải là hưởng phú quý Mà là nộp con tinh vậy Một nhân vật từng giữ trong tay Mười vạn binh mã Nếu không cho Tào Tháo nắm được chút gì trong tay há có thể bình yên trọn đời Lão yêu già này thật biết nói năng Rõ ràng là nộp quân tinh Mà lại làm ra vẻ như cầu xin Tào Tháo vậy thực ra cũng không có gì lạ, đều là những kẻ từng trải, bể dâu, nếm đủ thói đời ấm lạnh, có thâu lậu đến đâu cũng có thể rèn luyện thành một kẻ thông minh. Tào Tháo tất nhiên đồng ý. Thuận nước để thiền bảo, tốt lắm. Nhưng bắt họ phải xa rời quê hương cũng không ổn. Đứng chút giọng nói quê nhà cũng không được nghe. Ta thấy không cần phải đến hứa đâu đâu. cứ cho gia đình tướng quân ở nghiệp thành đi. nhà cửa đàng hoàng không thiếu, tướng quân cứ tùy ý lựa lấy vua sẽ bỏ tiền ra sửa sang lại từ nay đại bản danh của Tàu gia sẽ chuyển đến nghiệp thành không cần phải đưa con tin đến tận hứa đâu trương yên liên tục dập đầu không dám không dám nếu chúa công không có gì sai khiến nữa tại hạ xin đi đi sớm sắp xếp ổn thỏi cho gia quyến tướng quân cũng được yên lòng kỳ thực chính bản thân tào tháo cũng có thể yên lòng trương yên dân dạ lui ra đến cửa sảnh đường vừa hay Gặp gia tướng là Chiêu bước vào. Vị binh bác tướng quân lại cung cung kính kính, lui sang một bên tránh đường cho tiểu tướng. Lã Chiêu vào bẩm, khai bấm trước công. Ba món đồ đạc hôm trước tìm thấy trong kho của viên gia, đều đã chuyển tới cho biện phu nhân rồi. bầu kỳ án chạm trổ thiếp vàng ấy. Phu nhân hiểm là xa hoa, bầu đóng bằng tre trúc lại nói là quá đơn sơ. Cuối cùng phu nhân chọn, bầu đóng bằng gỗ hoàng tung. Lã Chiêu xuất thân gia nâu, cho nên mọi việc trong ngoài đều có thể làm phu nhân lại nói lấy bộ đẹp nhất là tham lam lấy bộ kém nhất là giả dói cho nên lấy bộ ở giữa tào tháo cực gật đầu rất vừa ý với lựa chọn của biện thị nhưng không nói gì tâm công đương triệu không thể khen vợ trước mặt mọi người ông không khen Nhưng người khác thì có thể khen lâu kề vội nói phu nhân đúng là hiền đức thật làm rặn rỡ thêm cho minh công tào tháo không kèm được nụ cười giẵn lá chiêu các vị nội quyến từ hứa đô đến đây cũng đã vất vả người đi bảo hậu đường bài tiệc mời các vị phu nhân cùng đến cũng bảo cả phu thê tử hoàng cùng sẽ tiếp đãi chân thị tuy là khóp về nhưng vợ chồng lại rất hòa thuận lấy nhau mới hơn một năm liền sinh một trai đặt tên là tào duệ được tào tháo sức yêu quý lá chiều chạy đi luôn hứa du cười nói ôi chào a mang huynh thật là chủ mới thay chủ cũ trước đây thiếp của viên thiệu ở trong phủ này suốt ngày đấu đá tranh giành lẫn nhau Có thời người ta còn nói nhà này phong thủy không tốt, bây giờ thầy nhi của huynh ở đây lại hòa thượng vui vẻ, có thể thấy rằng viên thiệu phúc mỏng, không trứng nổi nơi này. Ta thấy hắn ta chẳng những đánh trận không bằng huynh, mà đến trị gia cũng không bằng huynh được. Tào Tháo nghe thấy lấy làm sung sướng, nhưng ngoài miệng lại bảo, thôi, nói vào chuyện chính đi, viên thượng viên hy trốn ra ngoài ải, giờ ở chỗ nào? Phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Kế mầm họ này tất phải trừ diệt, lại còn tên công tôn khang ở liêu đông nữa càng ngay càng không chịu an phận còn sai bầu tướng liễu nghị liên hệ với cướp biển quảng thừa lẽ nào chúng thực sự muốn cướp đoạt thanh châu với lão phu ư lâu Kê căn bản không coi kẻ địch ở liêu đông ấy sai gì công tôn khang tuy có ý chí nhưng không gặp thời cao cán người giữ một châu mà đại quân đến nơi còn như trúc giả trao bay huống chi là mảnh đất biên thùy quận liêu đông nếu tại hà chỉ huy quân mã trước hết bắt lấy huynh đệ viên thượng chứ không phải để ý đến hắn làm gì hứa du cười khanh khách nói nói đến cao cán có câu chuyện cười thế này không biết các ngài đã nghe chưa người bắt được hắn ta là đô Ý thượng lạc vương diễm ta nghe người ta đồn rằng sau khi vương diễm bắt được cao cán vợ ông ta ở nhà khóc lóc lăn lộn nói rằng chồng mình vốn chiếc quan nhỏ nghèo khó giờ đây lập được đại công tất sẽ được phú quý Sau này lấy lẽ nạp thiếp Họ tranh sủng với bà ta Thì làm thế nào đây Thiên hạ đều là vợ nhờ chồng môi vé giang Vậy mà bà ấy lại sợ chồng phú quý Rồi sẽ đổi vợ Các ngài nói xem có buồn cười không Nầu ngờ vừa dứt lời Sắc mặt tàu tháo chợt xa xầm Rồi chẳng nói thêm câu nào Đứng dậy đi vào hậu đường Lâu khay đưa cười chỏ Hút hút với hứa du Vẫn còn đang cười ngất Khi mòm thói của ông Suốt ngày chỉ biết nói năng lung tung Lại lỡ lời rồi Có gì mà lỡ lời chứ Hứa Du vẫn không để ý Chuyện cười é mà. Chuyện cười sau Ông không biết chuyện mạnh đức Đuổi người vợ chính thức Đinh thị đi ư Lại còn dám nói cái gì Mà giàu sang đổi vợ Ông không muốn sống nữa ư Hứa Du tròn mắt cứng họng, Đập đập mãi lên trắng Ôi chào quên mất Quên khuấy mất Lâu khi lừa mắt nhìn Hứa Du Suốt ngày chỉ biết kệ mình có công Nói năng bừa bãi Sớm muộn ông cũng chốt họa vào thân Từ sau nói năng phải cẩn thận một chút với du vẫn không phục Chứ nói riêng tôi Ông cũng không nói lỡ lời khi nào ư Vừa nãy còn đem mình ra so với chú Công Tật cũ tái phát mà cũng không biết Cái miệng lại gây họa cho gái thân rồi Hai kẻ từ khi còn trẻ Đã thích đấu khẩu với nhau Lại bắt đầu cãi vã Nói đi nói lại rút cuộc khó phân ai hơn ai kém Tào Tháo thật sự bị cầu phú quý đổi vợ Làm cho đau lòng Vương Diễm chẳng qua chỉ là một tình đô ý còn con mà chuyện trong nhà còn lan truyền ẩm ý. Vậy thì người đời không biết sẽ nghị luận thế nào về tam công đương triều đây. E sẽ là không tránh khỏi việc nói ta là vô tình vô nghĩa. có mới nói cũ đây. Tào tháo cưới đầu chậm chạp bước qua hành lang. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn thanh thoát. Mỹ nhân có kẻ y phục lụa la, phong tư diễm lệ, tươi đẹp như hoa má hồng ưng ứng Tóc may la đà, đánh đàn gõ nhịp, hát cúc vì ta. Bỗng trầm điều nhịp, trong trẻo hài hoa, hôm nay vui thích, cần chi khóc ma. Hay, câu ca đẹp quá, tiếng hát ngọt ngào, tào tháo thầm khen ngợi, lần thế tiếng hát đi xuống hậu đường. Vừa hay thấy tàu phi, đang gãy đăng, con chân thị vừa ca vừa múa. Ngồi bên dãy mé phải, có các phu nhân biện thị, hoàng thị, tân thị, vương thị, Đỗ thị doãn thị châu thị lý thị hai tiểu thiếp vừa mới nạp thêm là triệu thị lưu thị thì đứng hầu bên cạnh còn các công tử lớn nhỏ tàu chương tàu thực tàu xung tàu bu tàu huyên tàu quân tàu lâm thì ngồi mé bên kia ngay cả hai con gái là tàu tiết tàu hiến cũng đến Hạ yên tân lãng cũng có mặt trên tiệc chỉ có mấy đứa còn đang quấn tả là không bế đến mà thôi chân thị đang hát đến đoàn hay vừa ngứa bắt lên chợt thấy tàu tháo ngượng đỏ mặt Vội thi lễ, đám thi nhi cũng vội vàng Kẻ thi lễ kẻ quỳ lại Đứng dậy cả đi Chỗ chính vị của Tào Tháo vẫn được để trống Ông sẽ bước tới trước án Xem các món ăn Chỉ có một ít rau quả thanh nhã Hoàn toàn không có cá thịt Cũng không có rượu Chắc hẳn lại là biện thị chủ trương tiết kiệm Nên chỉ cho bài biện như vậy Phụ thân đến rồi Đám con cái không dám ngồi nữa Điều ngoan ngoạn đứng dậy trước bàn tiệc Tào Tháo quanh chân ngồi Bảo Tân hôn không phân biệt lớn nhỏ Quy củ để rồi hãy nói Hôm nay mọi người cứ thoải mái đi Rồi với tay gọi hai đứa con yêu nhất là Tàu Sung và Tàu Lâm Mới hơn năm tuổi đến Cho mỗi đứa ngồi bên một đùi Khi đó mọi người mới dám ngồi Tàu Sung giật giật chầm râu vượt thân Cười nói Bài hát khi nãy cha nghe có hay không Hay hay lắm Chỉ cần cậu nhóc Tàu Sung nũng niệu Là tàu tháo bao nhiêu buồn bực cũng tan biến hết Hát hay đàn ngọt Câu ca cũng tuyệt diệu nói xong tào tháo đưa mắt nhìn chân thị hôm nay chân phục trang điểm nhẹ mặc bộ áo váy dài màu xanh đậm càng lộ rõ vẻ xinh đẹp khiến người khác phải động lòng thực ra nếu không phải là tàu phi nhanh tay cũng chưa biết nữ nhân này sẽ thuộc về ai tàu xung lại cười hi hi nói câu ca hay như thế cha có biết là của ai viết không tàu tháo quay đầu nhìn tàu phi không giống thơ của tử hoàng với tài gán của nó thì không viết được tác phẩm vi diệu thế này Câu nói ấy khiến Tàu Phi ngượng ngùng. Tàu Lâm là con của Đỗ Thị, tuổi con nhỏ. Nói năng vẫn nghi y thơ Đưa tay chỉ sang dạy mé đông nói. Con biết. Đó là thực nhị ca ca, viết đấy à. Tàu Tháo ngạc nhiên nhìn Tàu Thực vẽ không tin. Con viết ư. Không phải là của Lưu Trinh ứng dương. Viết thay đấy chứ. Tàu Thực mới 16 tuổi. Dốc dáng không cao bằng Tàu Phi. Nhưng hai anh em, cùng do biện thị sinh ra, diện mạo rất giống nhau. Cả hai đều văn nhà trắng trẻo Nhưng mắt Tàu thật to hơn một chút Càng lâu rõ vẻ thông minh, lanh lợi Nghe phụ thân hỏi Tàu Thực đứng dậy đáp Loại thơ phú ấy Chuyên viết về tâm tình nữ nhi Chẳng qua là thơ của Hải Nhi viết chơi thói ạ Làm sao dám làm phiên Đến ngày ký thức viết dâm Tàu thật cũng giấu nổi ngại ngung Đúng là không có ai viết hầu cả Nhưng em chồng lại viết những ca khúc như vậy Cho chị dâu hát Cũng không được thỏa đáng cho lắm Tào Tháo lại không xét thấy tâm tư của Tào Thực với chân thị, chỉ nói, nếu như con nói là thơ mình làm, vậy hãy làm thêm một bài nữa cho ta nghe xem, Người xuống mà nghĩ. Tào Thực vâng lời, lại bảo, Hài Di có thấy làm, nhưng cũng xin phụ thân, chuyện gì? Hài Di bảo gan, xin phụ thân, cho phép Hài Nhi uống rượu, thì mới nghĩ ra được. Biện thị chật cao mày, thật nhi, con. Tào Tháo xua xua tay. Nàng chế lo, mang rượu cho nó. Không bảo người dưới lấy thêm ít rượu lên đây mọi người cùng uống hôm nay là bữa tiệc gia đình cũng phá lệ một chút chứ nên cha tỉnh quá lát sau nha hoàng bưng rượu lên bên mỗi bàn tiệc đều có một vò không lâu sau tàu thật liền cười bảo hài di đã nghĩ xong rồi ngâm lên nghe xem tàu thật nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười mỉm tự nhiên nhìn thấy cảnh mùa xuân chậm rãi ngâm nga nhịp nhang trầm bổng khuy phòng khoác áo bước ra ung dung dời gót dạo qua hiên ngoài phòng không tĩnh mịch nào ai sân thềm xem đã mọc dài cỏ xanh gió lùa cửa trống thơ thang trăm loài chim đã rời cành về nam tình xuân kia há dễ quên u sầu riêng bạn với em bây giờ tình lang mãi ở nơi xa cô đơn phận thiếp ai là người thân họp hoang khó lại một lần chi lang đâu dậy úa tàn lầy tươi tình xưa người thảy bỏ rơi lòng chàng Hay giống thói đời thế gian. Nữ la, nương bông tùng quân, cánh bèo trôi nổi, nhào phân nước xanh. Nâng khăn sửa áo gợi mình, lơ là chỉnh mảnh, dám đành sớm hôm, nhìn nhau ví vẫn được ơn. Tấm chung tình tiếp mãi còn tình chung. Bài thơ này vẫn là viết về giai nhân, nhưng lại là thơ về người vợ bị bỏ rơi, câu từ đẹp đẽ đầy ắp tình cảm, quả là bỏ công, tao thực đã ấp ủ suy tư, thật sự làm lay động lòng người. Tàu Tháo khi nãy ở nhà trước, nghe thấy câu nói của hứa du. Thấy mất mặt nên mới tránh đến đây. Không ngờ bài thơ của con trai lại nói đến chuyện bỏ vợ. Không hiểu sao tự dưng liên tưởng đến thân phận đinh thị. lẩm nhẩm đọc Học hoang, khó lại một lần. chi Lan đâu dễ úa tàn lại tươi. Tình xưa người thấy bỏ rơi Lòng chàng, hay giống tối đời thế gian. Đừng ngâm nữa Tàu thân giật nảy mình. Vội vang, quỳ sụp xuống. Hài gì làm không hay, xin phụ thân trách phạt ti nói gì vậy nhưng tào thật cũng không hiểu mình sai chỗ nào không tào tháo cười gượng nói bài thơ này rất hay rất đẹp con chẳng những làm thơ hay mà lại còn rất hiếu thuận đòi rượu nhưng cũng không uống kỳ thực là cố ý kiếm lý do để các vị phu nhân được uống rượu vui vẻ có đúng không con rất hiểu biết đấy tào thật thấy lời nói dối bị nhìn thấu lại nghe phụ thân liên tục khen ngợi mặt chợt đó bừng lên chư vị phu nhân cũng nghiêng đầu ghé tay không ngớt tán thưởng Tào Phi thì nét mặt có vẻ khó chịu, hết nhìn Tào Thực đang nghiêm trang, mỉm cười, lại nhìn Tào Xung đang ngồi trong lòng phụ thân, trong lòng bỗng thấy chịu nặng. Tào Tháo buồn bã không yên, giơ tay gọi Triệu Thị Lưu Thị, các nàng cũng hát một bài nghe đi. Hai người vốn xuất thân ca vũ, vội vang chói tư. Triệu Thị vốn giỏi ăn nói, liền đáp: Chư vị công tử và các tỷ tỷ đều có mặt cả, chúng thiếp đâu dám khoe khoang tài nghệ, thế chẳng phải là thành cho cười ư? Không ngại. Cứ hát đi. Nhưng hát khúc hát xưa ấy, đừng hát bài của thực nhi. Tào Tháo muốn nghe khúc hát khác cho đỡ thương cảm. Nào hay, hay vị phu nhân không hiểu ý, là hát bài này. lụa tề hoàng mấy cắt, trắng muốt như sương tuyết. Khâu thành quạt hộp hoang, tròn vạnh như vân nguyệt, ra vào trong tay chàng, nhẹ đưa làn gió mát, thường sợ tiết thu sang, lạnh xua cơn nóng hết. Bỏ bẳng trong hòm sương, ân tình nửa đường trước Đó là bài oán ca hành của ban tiệp dư khi xưa. Bà vốn là súng phi của hắn thành đế, sau đó thành đế chuyển sang. Súng ái chị em Triệu Phi Yến, ban tiệp dư sống buồn tuổi trong thâm cung, đã viết bài ca này. Để tỏ bài, nỗi lòng mình, lại là một bài thơ về người vợ bị chồng bỏ. Bỏ hẳn trong hòm rương, ân tình nửa đường dứt. Tào tháo thật sự lòng già xói bơi, sao mà trúng cách nào cũng không trúng được thế này. Ông bỏ hai đứa con xuống, đức dậy nói vẫn còn nhiều việc phải làm mọi người cứ tự nhiên đi nói rồi thở dài đi ra cúi đầu buồn bã thá bước tới giữa hoa viên bỗng nghe phía sau lưng có người gọi phu quân tào tháo quay lại nhìn hóa ra biện thị đã theo ra tới nơi nàng sao đây làm gì hãy cùng uống rượu với bọn họ đi nói với các con hôm nay vui chơi thỏa thích cứ tùy tiện một chút cũng không hề chi chàng nghĩ gì thích đều biết cả biện thị nhẹ nhàng cầm lái tay phu quân Đúng vậy, dưới cầm trời này, còn có người nào hiểu Tào Tháo bằng biển phu nhân? Tào Tháo vỗ vỗ lên tay biện thị, không thể giấu được nữa. Nàng nói xem, có phải là ta đã già rồi không? Đi đánh trận ở ngoài làm sao lại quên mất cái chuyện của Đinh Thị như vậy? Nàng ấy bây giờ vẫn còn ở, ở đâu chứ? Vừa rồi đáng ra phải cùng đón cả đến. Bây giờ thành ra thế này, ta còn mặt mũi nào nữa? Để người thiên hạ nói ta thế nào đây? Tào Tháo có vẻ hổ thẹn với Đinh Thị nhưng quan trọng hơn nữa là sợ người ta chê cười biện thị ôn tồn cười bảo thiếp đã sớm nghĩ thay chàng rồi lúc đến đây có đưa theo cả tỷ tỷ cùng đi biện bỉnh đinh phỉ đang lo tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ ở ngoài thành cho tỷ tỷ cũng có cả nô bọc hầu hạ tào tháo vô cùng mừng rỡ hiện thầy à nàng quá tốt nhưng nếu đã đến đây làm sao không đưa thẳng vào trong phủ tỷ tỷ không đồng ý vào biện thị lắc đầu nếu không phải là người của đinh gia nói dối là phải chuyển nhà, thì ngay cả đất Hà Bắc, tỷ tỷ cũng không bao giờ bước đến, cứ như ý thiếp hay là chàng, biện thị không dám nói tiếp nữa. Ta sẽ đi đón nàng ấy. Tào Tháo không cố chấp nữa, nói gì thì nói, cũng phải đón nàng ấy về nhà. Dẫu sao nàng ấy cũng là phu nhân của ta. Tỷ tỷ tính cách cứng rắn, chàng hãy nói tốt về câu, muôn vàng không được cãi vạ với tỷ tỷ, sống trong một nhà, chân xíp ổn thỏ là hơn cả. Chàng và tỷ tỷ hòa thuận thì không gì băng. Biển thị liên tục chặn dò Được, được rồi Nàng nói gì, ta cũng nghe hết Nàng nói chuyện lúc nào cũng dễ nghe như vậy tào Tháo vừa nói Vừa đưa tay vuốt tóc biện thị Đã là vợ chồng già rồi Chàng còn làm gì thế Ôi chào hiền thây Nàng có tóc bạc rồi này tào Tháo cho kinh ngạc biện thị cười buồn Thiếp tuổi đã quá tứ tuần Sao lại không có tóc bạc chứ Chàng cũng soi gương thử xem Cũng bao nhiêu tóc bạc rồi đấy Hoa đà tinh thông thuộc dưỡng sinh. Trở về ta sẽ đến hỏi ông ấy. Xem có thuốc bổ gì cho nữ nhân các nàng dùng không? Ôi đại cục thiên hạ đã định. Chỉ cần hàng phục ô hoàng xuống phía nam quét sạch giang đông. Sẽ không cần phải đánh nhau nữa rồi. Đến khi ấy chúng ta chung hưởng những ngày tháng sau đó. Câu nói ấy Tào Tháo đã nói từ hồi tuổi trẻ. Đến nay không biết là nói bao nhiêu lần rồi. Biện thị thực sự không dám mơ tưởng có một ngày như vậy thật. Nhưng vẫn thuận ý theo Tào Tháo. Nói. Được, được rồi, chẳng chứ có chị đối tốt với chúng thiếp, chẳng còn phải đối tốt với đinh tỷ tỷ nữa thật ra trên đời này, thi thiếp bao giờ, chẳng muốn phu quân yêu mình hơn người khác một chút Rất ít người lại khuyên chông đối tốt với người đàn bà khác Nhưng chỗ khéo léo của biện thị chính ở đêm ấy Dù cho đinh thị có trở về cũng không thể khôi phục được tình cảm với Tào Tháo như trước kia nữa Việc này bất luận có thể thành hay không thành Người để lại ấn tượng hiền đức cho phu quân chính là năng nếu nói thực lòng muốn hợp tác sẽ không tránh khỏi coi thương bụng dạ của biện thị nếu nói là cố ý để được sủng ái dường như lại xúc phạm đến lòng tốt của biện thị trong thực có giả trong giả có thực tục ngữ có câu rất hay rằng không phải người một nhà không vào chung một cửa biện thị với tào tháo có thể nói là một cặp trời sinh vậy tào tháo bước xuống xe ngựa vừa nhìn khoảng sân vắng lặng ấy đã thấy tâm tình thư thái Không ngờ rằng ngay cạnh nghiệp thành lại có một nơi đẹp đẽ tinh tế đến vậy. Vừa đơn sơ lại không mất vẻ trang nhã. Hàng rào xanh mướt, mấy cây dâu, cây du cao lớn. Sân giếng cổ kính, lại còn mấy đó hoa nhỏ không rõ tên, gọi là gì. Lẫn trong những bụi cỏ, tất cả đều hợp với sở thích của đinh thị. Xem ra biện bỉnh, đinh phỉ đã bỏ không ít công sức. Đương triều từ không đón người vợ bị ruồng rẫy về nhà. Chuyện thế này có lẽ mới có lần đầu tiên. Kể từ khai thiên lập địa đến nay Tất nhiên không thể để người ta Chú ý chê cười Cho nên Tào Tháo chỉ ngồi một cỗ xe ngựa bình thường Ngay cả thân binh, vệ sĩ cũng không đem theo Chỉ có hứa chữ đánh xe Biện bỉnh, đinh phỉ, cởi ngựa theo sau Biện bỉnh đợi Tây phu xuống xe Chỉ ngồi nhà Chỗ này vốn là một đời trang viên của thẩm gia Hiện giờ tường bao đã phá đi rồi Ruộng đất ở lân cận cũng đã chia hết Chỉ để lại nhà cửa mấy chỗ Tí phu an tâm hiện giờ ở đây đều là danh nô bọc phụ trong phủ một là họ đã theo chúa công bao nhiêu năm như vậy cũng nên cho họ có chút sản nghiệp hay là tiện thể hầu hạ việc nhà cho phu nhân tào tháo vừa ý gật gật đầu bước lên trước đưa tay định đẩy cánh cổng tre lại ngừng lại quay đầu hỏi còn người trong nhà này biện bỉnh lại tranh lấy đáp lời đây đã bảo đám đồ bọc về nhà cả rồi bây giờ chỉ còn một mình phu nhân tỷ phu cứ việc đi vào Lúc nào thì gọi là chúa công, lúc nào thì gọi là tỷ phu. Bây giờ biện bệnh đã nắm vững như lòng bàn tay. Tàu Tháo sợ bọn họ nghe trộm chuyện riêng nhà mình. Phất tay áo nói, các người cứ ra sao cả đi. Hai người biện, đinh, nín cười, lùi lại mấy bước dài. Cả hứa chữ cũng dắt xe ngựa, lui ra ngoài. Tàu Tháo khi ấy mới đẩy cổng vào sân. Biết rõ là không có ai dám theo vào, nhưng vẫn thuận tay, kéo cánh cửa lại. Vợ chồng gặp nhau mà cứ như đi ăn trộm nói gì thì nói, chẳng qua là vẫn sợ mất mặt. Ngôi nhà này vô cùng đơn sơ, hai bên chỉ có mấy căn nhà nhỏ, dường như là nhà bếp và nơi ở của nô bộc. Cửa phòng chính mở rộng, có thể thấp thoáng trong rõ bên trong. Đinh Thị đang ngồi quay lưng ra cửa chính, tay vẫn không ngừng công việc. Âm thanh lách cách phòng xa cho biết bà đang vệt dãi. Khung cửi là người bạn duy nhất của bà. Từ khi bước vào cửa nhà, họ tao bà đã cả ngày bận rộn với công việc dệt may, kim chỉ, cứ y như mọi thứ trong nhà đều phải trông cậy vào công việc mưu sinh này vậy. sau khi tàu ngang chết, bà càng coi khung cửi là sinh mệnh của mình, cả ngày cũng không nói mấy câu, dù đã đến đây rồi, bà cũng vẫn dệt dãy, thật không hiểu nổi bà dệt nhiều vải như vậy, thiếu nhiều túi thâm như vậy là để cho ai dùng? tàu tháo bước nhanh vào phòng, khi ấy mới nhìn thấy rõ người vợ của mình, đinh thị tóc là bạc trắng mặc bộ vái áo bằng vải thô, nếu chỉ nhìn phía sau, thì chẳng khác gì một bà lão nơi thôn giả, trong khoảnh khắc. Tào Tháo, ông thấy buồn tuổi, nỗi thương cảm trào dâng trong lòng. Trên đường, ông đã suy nghĩ, đinh thị khi nhìn thấy mình sẽ có thái độ như thế nào, là hổ thẹn hay kiêu ngạo. Bây giờ xem ra chuyện ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Cả hai đều đã ngoài ngủ tưng, làm gì còn có tâm tình, gì nữa nữa. Hãy cứ cởi bỏ hết mới kết trong lòng, sống đốt những ngày yên ổn thôi. Tào Tháo cũng thấy sợ hãi khi phải đối diện với Đinh Thị. Không biết khuôn mặt tuy không xinh đẹp nhưng từng trẻ trung ấy, bây giờ đã già nua đến thế nào. Đinh Thị đã biết Tào Tháo sẽ đến. Bây giờ nghe thấy có tiếng người lọt xoạt vào phòng cũng đã đoán ra là ai, nhưng bà không nói gì, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ hơi dừng tay lại giây lát rồi lại lách cách giật vải. Tào Tháo đứng sau lưng Đinh Thị đánh đo hồi lâu. Cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Cuối cùng đành hẳn nhẹ vài tiếng. Rồi mặt dây mày dạng lên tiếng. Ta đến rồi đây. Lách cách, lách cách. Bà vẫn ổn chứ? Lách cách, lách cách. Đinh thị đến đầu cũng không buồn ngẩn lên. Chứ đừng mong là sẽ bảo tào tháo ngồi xuống. Nói về câu thân tình. Bà cứ để mặt cho vị phu quân thân phận cao quý ấy đứng trơn ra đó. Tào Tháo thấy tính cách quật cường của Đinh Thị. Không thay đổi chút nào. Trong lòng cũng thấy hơi bất mãn. Nhưng nhìn xung quanh phòng, chỉ có vài chiếc bàn và đồ đạc đơn sơ cũ kỹ. Đến cái hộp trang điểm cũng không có. Lại có ý thương cảm cho Đinh Thị. Đã đến đây rồi. Cũng lấy hết bản lĩnh đối năng ngọt ngào thời trai trẻ ra. Hạ mình tiếp tục dẫu danh. Đầu năm nay, ngày dẫu ngang nhi của chúng ta, ta bận đi đánh trận ở tỉnh Châu. Cũng không thoát ra được. Mới bảo bọn Phi nhi đặt linh vị bé tế trong phủ đứa con đã chết là niềm thương nhớ duy nhất của đinh thị tào tháo đem chuyện con trai ra nói hy vọng có thể khiến cho bà mở lời nào ngờ đinh thị vẫn chẳng thèm để tâm bèn nói tiếp ngàn nhi của chúng ta nếu còn sống năm nay cũng đã gần ba chục tuổi rồi có lẽ ta cũng già rồi gần đây nằm mơ cũng luôn mơ thấy nó nếu như nó còn sống cha con ta cùng sống ngựa mà tung hoành thiên hạ thật tốt biết bao Đó đúng là câu nói chân tình Hiện giờ đại cục Hà Bắc Tuy đã ổn định Nhưng Thách Châu vẫn còn chút loạn lạc Công Tôn Khang ở Liêu Đông Nhân loạn phòng cướp Có ý đồ đánh chiếm vùng đất Duyên Hải Nếu ngàn nhi của chúng ta Còn sống Có thể sai nói dẫn quân Thay lão phu dẹp yên giặc cướp Vậy thì ta có thể yên tâm Sa ải Diệt hết mầm họa viên thượng rồi Đến khi đại công cáo thành Cha con ta cùng họp binh một nơi Xu quân xuống Việt Nam tào tháo ngẩn ngơ nói hỏi lâu mới ý thức rằng đây không phải là thương thảo chiến sự với chư tướng vội vàng ngừng lời lại tiến hai bước đến trước mặt đinh thị ta biết bà không thích ông ào chỗ này non xanh nước biếc lại không có mấy những kẻ quan lại quyền quý bà có thích không mấy hôm trước bọn hoàng di mới nhắc đến bà mọi người đều nói bà rất tốt các con cũng rất nhớ bà vừa nói tào tháo vừa thăm dò đặt bàn tay lên vai đinh thị đinh thị tuy không kháng cự nhưng vẫn cúi đầu, dịch cửi. Chúng ta về nhà đi. Điều ngân tuổi này rồi, cứ như thế này, còn sao sao nữa? Tào tháo xo so xo so, lên lưng đinh thị, thấy bà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, bèn hại giọng quyết liệt. Coi như ta sai rồi, ta không nên đuổi bà đi, ta xin tà lỗi với bà, còn không được ư. Bà có nghe thấy không? Lẽ nào ta không bỏ bà, mà bà lại muốn bỏ ta ư, thật sự muốn tuyệt tình vợ chồng với ta ư? Lách cách, Lách cách Đinh Thị vẫn không ngẩng đầu lên Tựa hồ chẳng hề quan tâm đến Bất cứ điều gì Tào Tháo đứng lặng nhìn Đinh Thị hồi lâu Bà cũng thật cố chấp Cũng có thể Cái chết của ngang nhi Đã làm bà tổn thương quá lớn Cũng có thể vì ông ấy Ta đánh bà ấy Nên bà ấy đã ôm hận trong lòng Cũng có thể người đàn bà này Còn có rất nhiều mối thắt khó hiểu trong lòng Không thể cởi bỏ được Nên làm thế nào đây Thôi được rồi Hãy để bà ấy nghĩ thêm ít ngày nữa vậy. Có thể qua vài tháng hoặc một năm sẽ muốn về nhà thôi. Tào Tháo vẫn ôm một tia hy vọng. Vỗ vỗ lên vai Đinh Thị nói Bà không thèm để ý đến ta, thì ta đi dậy. Mấy hôm nữa ta sẽ lại đến thăm bà. Bà suy nghĩ cho kỹ. Nói xong Tào Tháo bước ra vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Hy vọng Đinh Thị sẽ cắt lời giữ ông lại. Nhưng mãi khi Tào Tháo đi đến cửa Đinh Thị vẫn không có phản ứng gì tào tháo chỉ biết thở dài ra khỏi cửa tào a ăn bỗng nhiên tào tháo nghe thấy đinh thị gọi mình chân vừa rút ra khỏi bật cửa liền sụt ngay trở lại giọng nói đã xa cách từ rất lâu ấy chính là giọng nói để giúp ông vượt qua không biết bao nhiêu đêm buồn tuổi thở còn chưa đắc chí bà bà chịu theo ta về chứ tào tháo giọng rung rung nét mặt lộ vẻ mừng rỡ y như đứa trẻ được cho kẹo nếu nói là ông còn yêu đinh thị Thì dường như hơi giới lòng Nhưng cảm tình ấy lại là tình mến thương, thân thiết Cùng nhau trải qua Vừa qua hết thảy đoạn hoang nạn Đinh Thị vẫn không hề quay đầu lại Nhưng đã ngừng thoi dệt trong tay Tự hồ Bà đã phải nín thở hào quyết tâm rất lớn Thế nào? Bà theo ta về đi Chúng ta cùng sống những ngày tốt đẹp Tào Tháo cảm thấy chỉ cần cố gắng tìm một chút Thì nhất định có thể đưa được Đinh Thị về nhà Nhưng Đinh Thị vẫn không đáp lời vẫn ngồi quay lưng lại phía tào tháo hồi lâu sau mới chậm rãi nói từ sau ông đừng đến đây nữa sao sao cơ tuy đang giữa ngày hè mà tào tháo cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân phút chốc ông cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên dường như có thứ gì đó bị lôi ra từ tận đáy lòng rồi tất cả rồi tất cả đều tan biến lúc này không còn bất cứ sự tôn nghiêm nào của một vị đương triều quyền thần nữa tào tháo bất giác cầu xin không được bà phải về với ta bà là vợ của ta mà ta ta từ nay về sau nhất định sẽ đối tốt với bà vừa nói tào tháo vừa bước nhanh tới trước mặt nắm lấy hai vai của đinh thị bà đánh ta đi đánh ta đi nếu không bà mắng chửi ta trút giận vào ta cũng được từ nay bà đánh bà mắng ta sẽ không chống cự từ nay ta thôi đi đinh thị vùng tay khỏi tay tào tháo giọng lạnh như băng ông đừng thầy bòi hứa hẹn với tôi nữa tôi sẽ không về nhà ông nữa đâu bà nói gì tao tháo ngạc nhiên sững sờ vì sao đinh thị toàn thân run rẩy vẫn không hề ngẩng đầu lên vì sao ư vì tôi đã nghe quá đủ những lời dối trá của ông rồi tôi không bao giờ tin ông nữa tôi không bao giờ tin ông nữa bà ngừng lại một chút nói sành rọt từng từ một không chỉ mình tôi khắp thiên hạ này Còn có người nào tin vào lời nói của Tàu A-mang ông không? Tào Tháo chợt thấy đầu óc quay cuồng, lùi lại mấy bước. Câu nói của Đinh Thị như một nhát búa, giáng mạnh. Khiến Tào Tháo bẹp dúm tang tanh, cõi lòng tan nát. Ngay cả Tào Tháo cũng không nhớ rõ mình đã hứa hẹn phải đối tốt với vợ bao nhiêu lần. Nhưng những câu thề bội ấy có được thực hiện không? Đinh Thị đã không còn muốn tin nữa. Lách cách, lách cách. Tiếng dạy phải lại tiếp tục vang lên. Đinh Thị là quay lại với công việc của mình, vô cùng tập trung, vô cùng quyết liệt. Tự hậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có người nào bước đến. Chỉ có Tàu Mạnh Đức hồn bay phách lạc, như một kẻ bại trận, đang đứng lặng ở đó. Lúc này đây, ông không còn là một vị quyên thân đương triều, cũng không phải là một tướng quân, y quyền, hiển hách, mà chỉ là một kẻ đáng thương bị người vợ của mình cho bỏ mà thôi. Đầu ốc ông trống rỗng, lọn choạn bước đến giữa sân, đứng lại dưới nắng chói chang tựa như muốn để ánh mặt trời xua tan đi cơn ớn lạnh từ trong tim bốc lên biện bỉnh đinh phỉ đứng bên ngoài hang rào tuy không nghe thấy câu chuyện bên trong nhưng vẫn lớn thoáng nhìn thấy tình hình trong đó thời tiết lúc này đang nóng nực ai đi ra ngoài cũng tìm bóng râm mà đứng nhưng tào tháo lại đầu trần đứng im giữa sân hai người thấy tình cảnh ấy đã đón xa đinh thị không chịu quay về Cũng có ý muốn bước vào khuyên Tào Tháo mấy câu, nhưng chưa được sự cho phép nên không dám vào. Chuyện của vợ chồng họ, người ngoài can thiệp vào sau tiện. Ước độ qua một khắc, Tào Tháo mới mở cổng bước ra, mặt trắng bệt như tờ giấy. Nhìn dáng vẻ thất thần của ông, tựa hồ chớp mắt đã già đi hàng chục tuổi. Đinh phỉ lúc này mới dám bước lên đỡ. phu nhân vẫn không chịu quay về sau. Tính khí bà ấy, ngoan cố quá, tỷ phu cho nên để tâm. Hôm khác tại hạ, sẽ bảo tiền nội đến khuyên nhủ bà ấy. Tào Tháo dường như không nghe thấy Đinh Phỉ nói gì. Mệt mỏi, ngồi ngã người ra sau, hồi lâu mới cất tiếng. Bà ấy không bằng lòng đi theo ta nữa. Ta thấy cũng không cần với cưỡng cầu. Ông hãy bàn bạc với bà ấy, xem làm thế nào. Nếu bà ấy còn muốn cải giá, thì tìm một người nào tốt mà cho cải giá. Còn nếu muốn hỏi hương, ta sẽ bỏ tiền của đưa bà ấy về huyện tiêu dưỡng lão. Đinh Phỉ thật không thể ngờ, bao nhiêu tâm sức như vậy mà đổi lại kết cục thế này, trong lòng thầm than thở. Nói thì dễ thế, nữ nhân của Tàu Mạnh Đức Ông, cải giá. Thiên hạ này, há có năm nhân nào dám lấy? Đã quá năm mươi tuổi rồi, còn bị đuổi về nha còn mặt mũi nào, gặp hương thân phụ lão nữa. Bà ấy chẳng thể đi đâu được, cuộc đời này coi như hết rồi. Đinh Phỉ trong lòng nghĩ vậy, nhưng không dám nói xa, chỉ ấp úng. Tình vợ chồng đã hơn ba chục năm nay Sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được Để tại hạ tức khuyên bà ấy thêm Động vội chạy vào trong sân Tào tháo liên tục lắc đầu Đích thân đi còn chẳng tác dụng Đinh phỉ thì làm được việc gì Dù có bắt đinh thị ấm ức quay về Thì cũng có ý nghĩa gì Đinh thị lòng đã nguội lạnh rồi Ông bèn thôi không đợi nữa Quay sang đưa tay vậy hứa chữ ây oải nói Về phủ thôi Hứa chữ chỉ việc làm theo mệnh lệnh Còn chuyện nhà của Tào Tháo thì không cần hỏi Vùng roi dông ngựa mà đi Biện bỉnh xưa nay vốn tính hiếu sự Lần này cũng không nói một câu Đinh thị bị bỏ đã chắc chắn rồi Như vậy với biện thị Sẽ có ý nghĩa gì đây Chính là cờ đã đến tay vậy Xe bắt đầu chuyển bánh Xem cửa hạ xuống Tào Tháo gian rộng hai tay Nằm trên sàn xe Ông thấy mệt mỏi Không hiểu vì sao sống cả đời đến giờ Chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy. Trước đây gặp những chuyện thế này, nhất định ông sẽ bị chứng đầu phong phát tán. Nhưng qua 2 năm chữa trị, bệnh này đã không còn tái phát nữa. Nhưng hôm nay, Tào Tháo chỉ hy vọng đầu mình bị đau. Tỉnh táo thế này còn khó chịu hơn cả bị đau đầu. Cơ bản, ông có thể coi như đã công thành danh toại, Nhưng đó không phải là cảm giác ông muốn có. Tựa như cánh cửa hàng mong mỏi đã được mở ra, nhưng bên trong lại không phải là thứ mình mong đợi. Câu nói cuối cùng của Đinh Thị vẫn hiện hiện rõ trong đầu óc ông. Khắp thiên hạ này, còn có người nào tin vào lời nói của tào A-man ông không? Cũng có thể đúng là như vậy. Ông từng nói phải đối tốt với vợ, nhưng kết quả là hai bà ấy đến thân tâm tiểu tụy. Ông từng nói, phải an định bách tính, nhưng lại dung túng bộ hạ thân tính chiếm đoạt tài sản của dân. Ông từng nói muốn chiêu mộ danh sĩ trong thiên hạ, nhưng lại không cho phép họ tùy ý ngôn luận. Ông từng nói muốn phục hưng hán thức Nhưng lại đi đến tình huống khó xử như ngày hôm nay Đinh Thị nói không sai chút nào Lời nói của Tào Mạnh Đức ông Người trong thiên hạ Còn tin là thật được không Nhưng Tào Tháo vẫn thấy ấm ức Không phải là ông không muốn thực hiện Lời hứa của mình Mà là cuộc đời đã khiến cho ông không thể làm như thế được Lẽ nào thật sự vì mối thù của con trai Mà giết chết Trương Tú Để mất một phiên tướng kiêu dũng Nghiêm khắc bó buộc bộ hạ không cho phép những người vào sinh ra tử kiếm chút lợi ích trong cuộc chiến ư để cho đám danh sĩ thanh lưu ấy tự do bàn bạc, làm phướng chân mình ư lẽ nào thực sự phải trả lại chính sự cho thiên tử ngay bây giờ chờ đợi bày bỏ cơm đau hãy thử mở sách sử ra xem bao nhiêu người công thành danh tội xưa nay nhưng có ai chưa từng làm trái với lời hứa và bản nguyện của mình kẻ môn sự đều không hổ với long minh có tồn tại trên đời này không đó là một con đường không quay trở lại thực ra từ khi đặt bước chân đầu tiên lên đó đã chắc chắn là không thể quay đầu lại và nó sẽ đi tới đâu ngay cả bản thân người đi trên đường cũng không thể xác định những trò diễn và lời nói xúc động lòng người có thể lừa dối người khác nhưng làm sao lừa dối được chính mình xe ngựa tiến vào nghiệp thành nháy mắt đã về đến trước cổng mặt phủ biện bỉnh phơi vang tự tay vén rèm tàu tháo còn chưa xuống xe đã thấy tuân du đổng chiêu thôi diễm quách gia đi tới Đã đi lâu quá rồi, rất nhiều việc đang chờ ông quyết định. Thi lễ xong, thôi diễm tranh bẩm báo trước. Quản Thống, Thái Thú Lạc An, ở Thanh Châu, không chịu đầu hàng, xin chút không phát binh thảo phạt. Từng Du, nâng một cuốn the tre nói, vừa có tin quân báo chuyển đến, viên thượng viên hy, cùng thủ lĩnh Âu Hoàng, là Đạp Đốn. đóng quân ở Liễu Thành, mối họa này không trừ, Hà bác khó mà yên ổn được. Quách gia cũng bẩm báo, công tôn khang ở Liêu Đông. Tập kết quân mã Tuyên bộ đô đốc là Liễu Nghị Đã được quán thừa tiếp ứng đô bộ lên bờ cướp bóc vùng Duyên Hải Và Khang vàng ở Thanh Châu cũng nổi dậy theo Vậy đánh thành Tế Nam Xương Bá lại làm phản theo Đây là lần thứ năm rồi Im hết cả đi Tào Tháo thấy đầu óc như bị nổ tung Hét lên một tiếng Tất cả mọi người đều im bặt Sợ hãi nhìn ông Tào Tháo biết mình thất thú Nhờ hết một hơi dịu giọng nói Hôm nay ta không muốn nghe gì hết Những gì có thể xử trí Các ngươi tự sắp đặt Những gì không xử lý được Sáng mai hãy nói vậy Dạ Mọi người không dám hỏi thêm nhiều Rõ ràng để dặn dò như vậy Đống chiêu vẫn chậm sải Bước đến bên xe Nói với giọng nhỏ Đến không thể nhỏ hơn nữa Về việc đổi lại chế độ chính châu Lệnh quân có bức thư Gửi tới chúa công Tào Tháo sai đống chiêu Viết thư cho Tuân Úc Để thương Thảo Nhưng Tuân Úc lại trực tiếp Gửi thư cho Tào Tháo Có thể thấy ông ta rất giỏi xét đón liên quan đến chuyện này tào tháo không thể không quan tâm đưa ta xem nào đổng chiêu biết hôm nay tào tháo tâm trạng không tốt nên không dám phiền ông nhọc lòng tự mình mở văn thư bước lại trước mặt cho tào tháo đọc nay nếu theo quy chế xưa đất ký châu thống lĩnh tất có thêm các vùng hà đông phùng dực phù phong tây hà u tịnh ngày vừa diệt nghiệp thành khiến trong nước sung đồng kinh sợ, đâu cũng lo không giữ được đất đai bờ cõi, tập hợp quân để tranh giành. nay nếu một nơi bị xâm phạm, nghĩa là sẽ có nơi tiếp theo bị đọt mất, nhân tâm dễ dao động. nếu như có chuyện phát sinh, chưa chắc đã mua tính thiên hà được. Mong ngày trước tiên ổn định hà bắc, sau đó sửa lại kinh đô cũ, phía nam tiến đến đất xin nước sợ, trách tội chúng không chịu triều cống. thiên hạ đều biết ý ngay. Thay nấy sẽ tự yên. Nên đòi hãy nội đại định rồi. Hãy bàn đến, lặp lại quy chế xưa. Đó là cái lợi lâu dài của xã tắc vậy. Tuân Úc là người vô cùng thông minh. Khôi phục lại chính châu. Có ý nghĩa gì, ông ta không phải không biết. Bây giờ lại gửi thư, tỏ ý phản đối. Ý tứ thế nào, Tào Thóc cũng không phải không hiểu. Tất cả những lý do chính đáng đưa ra đều chỉ là cái cớ. Nói đến cùng thì là Tuân Úc tuy không cho phép bất kỳ ai thay đổi vương triều đại hán của họ lưu. Thật ra đâu chỉ có Tuân Út, trong thiên hạ không biết vẫn còn bao nhiêu người. Vẫn lưu luyến với nhà hán, làm sao đây? Có nên tiếp tục đi tiếp hay không? Tào Tháo hồi lâu không nói, hết lắc đầu rồi lại gật đầu nói. Lệnh quân, nói rất có lý. Nếu không có ông ấy nhắc nhở, lỡ phu lại sai rồi. Bản tính thì không sao thay đổi được. Tào Tháo lại bắt đầu nói khác lòng minh nhưng có che giấu thế nào thì những người có mặt đều có thể cảm nhận thấy giữa tào tháo và tuân úc đã xuất hiện những rạn nứt đổng chiêu thấy tào tháo không phản bác tuân úc liền cũng nói theo kiến thức của lệnh quân dài dạng cẩn trọng chuyện bàn bạc sắp lại chính châu hay tạm gác qua một bên là tạm gác lại chứ không phải là bỏ đi Tôn du cũng cầm thư lên đọc đọc xong kinh sợ khiếp vía nhưng cố nén tâm tình nói soi dịu đi Ngoài ra, lệnh quân còn chủ trương khôi phục lại kinh đô cũ, đề nghị ấy rất hay. Trước khi Lạc Dương bị nghịch tặc động trác thiêu hủy, theo lý mà nói nên xây dựng lại từ đầu rồi. Nhưng mấy năm nay bốn phương chinh chiến, ngân khố của triều đình lại không dồi dào. Nên đến nay vẫn chưa có điều kiện để làm. Hiện giờ, Hà Bắc đã đại định, cũng nên suy nghĩ đến chuyện ấy. Vật liệu thi công, lại còn vấn đề nhân công nữa, dân số ở Hà Nam ít ỏi Gần đây lại lắm tai họa. Tuân Du chỉ muốn lấy câu chuyện Sẽ khỏi chủ đề đáng sợ đó Nên thao thao bất tuyệt Nói mãi không thôi Thực ra miệng nói những gì Đến chính bản thân ông ta Cũng không sợ nữa Đổng chiêu liếc nhìn Tuân Du Vội vàng lôi trở lại câu chuyện Thiên hạ loạn lạc đã lâu Những nơi cần sang sửa, há chỉ là một tòa thành lạc dương Khắp bóng phường có chỗ nào Không từng hứng chịu loạn binh đao những việc cần làm nhiều lắm cứ lấy các vương quốc tôn thất ra mà xem hiện giờ tám phong quốc tề bắc hải phụ lăng hạ vi thường sơn cam lăng tế bắc bình nguyên đều không còn ra bầu dạng gì nữa các công tôn phương thất hoặc chết hoặc mất thích hậu vậy là tản mát trong dân gian gọi là quận cũng chẳng phải gọi là quốc cũng chẳng xong khiến cho chính lệnh triều đình khó mà thi hành Nói đến đó, đóng Chiêu cụp mắt xuống, cố ý không nhìn vào Tào Tháo. Nếu như vậy không tiện, tại Hạ thấy cứ phế bén tám phong quốc này đi cho rồi. Ông ta nói sơ sơ như vậy, nhưng bọn Tân Du thì sợ bắn người. Phế bỏ các nước dư hậu của họ lưu, Đó là việc đại cấm kỵ, lại còn phế liền một lúc tám nước. Vậy người thiên hạ sẽ nghĩ gì đây? Lời đề nghị này còn động chạm đến quan hệ quân thần, nghiêm trọng hơn cả việc đổi lại chính châu chắc rằng lệnh quân cũng sẽ không đồng ý đâu tào tháo lại vô cùng bình thản vỗ nhai nhẹ lên đùi Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hết lượt mọi người các ngươi thấy thế nào tào tháo bỗng đẩy vấn đề trở lại khiến cho mọi người bị bất ngờ tuần dù cảm thấy trong lòng khó chịu như bị dao đâm muốn phản đối muốn gào thét muốn ngăn cản nhưng đối diện với tào tháo tất cả những lời chất chứa trong lòng đều ngạn lại nơi cổ họng không thốt nên lời. Cố nhiên đó là sự sợ vui buồn thất thường của Tào Tháo. Nhưng quan trọng hơn là bao nhiêu năm nay, ai là người bài mua tính kế giúp ông ta đi đến bước đường hôm nay. Phản đối Tào Tháo thì có khác gì? Phản đối chính bản thân mình. Thôi Diễm thì đã đứng ngay người. Trước khi viên bản sơ, các ngọc Tỷ, ôm lòng phản nghịch. Hôm nay thì Tào Mạnh Đức bàn việc với các nước chư hầu. Thiên hạ này, quả nào cũng đen như nhau. Thật ra ai làm hoàng đế, thì có khác gì nhau. Chỉ cần trăm họ được an cư lạc nghiệp, ai thống trị thiên hạ, cũng không cần. Phải ban. Thôi Diễm lại thấy chẳng có gì có thể, cũng chẳng có gì không thể. Hơn nữa, ông đã đứng vào dưới trướng Tào Tháo, gặp phải vấn đề nhạy cảm như vậy, cũng không tiện nói nhiều. Đổng chiêu đưa ra câu ấy là cố ý thăm dò Tào Tháo, xin những việc sắp tới nên làm thế nào, làm đến mức nào. Nầu ngờ Tào Tháo quá thông minh, Không biểu lộ thái độ gì Mà lại ném ngược trở lại Trông thấy mọi người đều không tỏ thái độ đồ gì đống chiêu là người bắt câu Cũng không tiện ra sức suối dục Vậy là ba người đều cúi đầu không nói Thở cũng không dám thở mạnh Biện bỉnh đứng hầu bên cạnh Cứ vợ như không nghe thấy Cùng trò chuyện bâng quơ Giữa nhà với hứa chữ Thấy mọi người đều không tỏ thái độ gì Tào tháo lắc lắc đâu Cũng không truy vấn nữa Chậm rãi bước xuống xe Chỉ hờ hững nói một câu Chuyện này để sau này hãy bàn Ta muốn yên tĩnh một chút Rồi mặt mọi người Đang đứng lặng ở đó Tự đi vào trong phủ Chút không Đúng lúc gây gò ấy Quách gia lại bước ra Vẻ mặt trịnh trọng Không có chút nào vẻ phóng khoáng Vui cười trước đây Lẽ nào Vì bá di thúc tề Giữ mình trong sạch không chịu làm quan với nhà chu Mà vũ vương Không đánh thương trụ ư Bước chân cô Tào Tháo chực hưởng lại Câu nói đầy ẩn ý ấy, khiến người ta không xét mà run ngay cả biện bỉnh, tự coi mình là người ngoài cuộc, cũng giật mình kinh hãi Nhất thời, bầu không khí khác thường khiến người ta muốn nghẹn thở. Một lúc lâu sau, Tào Tháo mới chậm rãi quay đầu lại, không nhìn quách da, mà đưa mắt nhìn động chiêu. Chuyện phế phong quốc, cứ theo ý người mà làm, không cần phải hỏi ý kiến người khác nữa, mau chóng xử lý xong đi, chứ để lỡ mất việc chính, còn phải tiếp tục đánh trận đấy. Chỉ nói mấy câu ấy. Rồi Tào Tháo lại tiến bước vào cửa phủ. Dạ. Mọi người nhìn theo bóng Tào Tháo, nhúng nháo đáp lời. Có người sung sướng, có người mừng vui, có người buồn bã, có người chết lặng. Ai nấy ngổn ngang trong mối. Chỉ có con chim chích bông trong vòng lá kêu mãi không thôi. Nguyên rũa ngày hè nóng nực khiến người ta bức sức. Tín hiệu phế bỏ tám nước đã được bật lên. Con đường tiếp theo không nói cũng đã rõ. Hơn nữa, có kêu lên rằng... Phục hưng hán thức, cũng chẳng còn ai tin nữa, vậy thì cứ thẳng tay mà làm thôi. Con đường không trở về được, chẳng có cách nào quay đầu, đành giang Long tiếp tục tiến thôi.